Các bạn đang nghe tại đọc truyện thì hắn hình như chẳng có gì phải phàn nàn cả cũng vì Bạch Thủy ương không thích những thứ như trang sức hay là hiệu cho nên thần tương Tường thành phải chọn lựa những thứ khác để làm quà tặng chẳng hạn như một chiếc bình hoa nhỏ Bạch Thủy ương rất thích cắm hoa cỏ nhìn cái bình ở trên ban công đẩy hòa của bọn họ nên có thể nhìn ra điều đó hoặc là thích lệ cô mỗi khi có món ăn mới mang cô ấy ngoại ô chơi vào quế tuần hay là buổi tối liên tục gọi bà xã, Bà xã là đều có thể khiến cho Bạch Thủy Ương vui vẻ. Đôi lúc hắn hỏi cô, liệu rằng ngày nào đó, như vậy có phải sẽ rất là nhàm chán hay không? Nhưng Bạch Thủy Ương không một chút do so dự mà nói rằng, Sẽ không đâu, mỗi ngày đều đi lên quanh nhà như vậy em cảm thấy rất là thoải mái. Ở trong nhà có cô, có hắn, cô thật sự là rất vui vẻ. lau sàn nhà xong, Bạch Thủy Ương phân vai vạn vẹn một chút. Nhìn cái mà sàn chân bóng thì khuôn mặt cô liền tươi cười vừa lòng. Ngày nào cũng như vậy, cô thực là thỏa mãn. Bạch Thỉ Ưng lại cầm bình hoa đi thay nước, hoa đại héo gần hết, nhưng cô luyến tuyết quang đi, bởi vì đây là bó hoa đầu tiên mà Thẩm Tương Tường tặng, thậm chí cô còn học cả cách làm hoa khô rồi cất một bông vào trong nhật ký. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Bạch Thỉ Ưng bə bình hoa đó đi ra mở cửa. "Mẹ à, mẹ đến rồi sao?" Bạch Thỉ Ưng cầm lấy thứ gì đó trong tay của mẹ đặt một bên. Rồi ngồi xuống một bên giúp bà đuổi xếp lê để bà khỏi phải quay xuống. Bạch Thủy Ương không biết tình cảm của mình và mẹ là thế nào. Nhưng bây giờ cô và mẹ mình rất là thân thiết. Mỗi tuần cô đều về nhà mẹ để cùng bà đi dạo nói chuyện tâm sự. Mấy hôm nữa, mẹ sẽ cùng với ba con ra nước ngoài du lịch. Nên đến nói cho con biết trước một tiếng. Lại con mất công về đến nhà rồi lại về đi. Bạch Vương Nhân nhận lấy ly trà rồi nhìn con gái cười dịu dàng nói. Tuy Bạch Thủy Ương bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, nhưng nhìn thấy con gái hạnh phúc hơn trước kia, bà Liên cảm thấy rất là vui lòng. Là thật sao? Vậy thì mẹ nhớ phải mua quà về cho con đó. Bạch Thủy Ương ôm lấy tay mẹ để mà cất tiếng làm đúng. Cái con bé này, muốn quà như vậy thì cùng với Tương Tường đi du lịch một chuyến không phải là tốt hơn sao hả? Mẹ Bạch vỗ tay con gái nói. Còn mới là không cần, đi ra nước ngoài mệt chết đi được nha. Thật ra cô biết thần Tương Tường căn bản là bận rộn, Làm sao có thời gian để cùng đi chơi với cô chứ, nên cô chỉ là lấy cớ mà thôi. Bà Bạch bắt đắc dĩ lắc đầu, hai mẹ con tựa đầu vào nhau cùng nhau nói mấy câu chuyện linh tinh. Lúc bà Bạch tra về, Bạch Thủy Ương bỗng nhiên cất tiếng nói. Mẹ à, chờ con một chút, đi vào đây với con. Cô dẫn mẹ đi vào phòng ngủ, lấy một chiếc hộp nhỏ ở trên bàn trang điểm. Mẹ à, mẹ mở ra xem có thích hay không? Trong hộp chính là một chiếc kim cài áo tinh xảo gần đây còn có tham gia khóa học dạy làm mấy thứ linh tinh như là kim cài áo với dây chuyền cái này cũng không có gì đắt đỏ cả mẹ đừng có mà che đó Bạch Thủy Uyên vừa nói vừa đeo vào giúp bà chiếc kim áo với bông hoa hồng màu vàng phối hợp viết chiếc lá màu xanh bà Bạch vuốt vuốt kim cài áo quanh mắt ẩm ướt tích chứ mẹ rất là thích Bạch Thủy Uyên thấy như vậy mới yên tâm rồi lại lấy trong tủ quần áo ra một gói to màu trắng mẹ à cài áo bông này con may cho ba Định mấy hôm nữa sẽ mang sang Bà mẹ đi thì nhớ giữ gìn sức khỏe Đi chơi vui vẻ nữa nha Đời rồi, con gái mẹ hiểu chuyện thật đó Bà Bạch nhìn qua mặt con Một chút sân phấn của con gái Mắt lại đỏ lên Lúc ra cửa mới thấy cánh cửa phòng đối diện liền hỏi Thì ơi ngà, Đó là phòng gì thế Làm sao lại luôn đóng cửa thế hả Con cũng không biết nha Nhưng mà từng từng nói phòng đó bị mất chìa khóa rồi Dù sao thì phòng đó cũng không dùng đến Nên con cứ đóng như vậy thôi Bạch Thủy Ương vừa giúp bà Bạch quảng khăn vừa cất tiếng nói. Bà Bạch nhìn về phía đó đâm chiêu rồi mở miệng. Vậy sao? Nếu như đã khóa rồi, vậy thì cứ để cho nó khóa đi. Bạch Thủy Ương đưa mẹ xuống lầu, lái xe đã chờ sẵn ở dưới nhà. Lên xe rồi nhưng bà Bạch vẫn nắm tay của Bạch Thủy Ương nói. Dù con có thể nhớ lại hay không, thì con vẫn vĩnh viễn là con gái ngoan của mẹ. Vất vả mang thai 10 tháng, người mẹ vẫn luôn là người có thể cảm nhận được những cảm giác mà người khác thông thể nhận thấy Noel đang đến gần, thời tiết càng lạnh, trên đường không kỹ lễ hội đang dần lan tỏa. Bành Thùy Ương vẫn làm những công việc như ngày thường. Cô rách một chiếc túi to, đứng chờ ở trạm xe buýt. Tuy rằng thầm tương tưởng đề nghị phải giúp cô một mốt chiếc xe mới, nhưng cô lại không nhớ lái xe như thế nào. Vậy nên xe buýt vẫn là tốt nhất, vừa rẻ, lại vừa tiện nghi. Bỗng nhiên có một thanh niên phát tờ rơi ra dạng ông già Noel tiến lại gần. Chào tiểu thư chúng tôi là tình nguyện viên của bệnh viện thành phố. sắp đến Noel rồi, chúng tôi muốn mang đến cho các em nhỏ một buổi lễ Noel, thế nhưng lại không đủ nhân lực. Chị có muốn tham gia cùng với chúng tôi hay không? Người thanh niên. Đưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net